Các bạn đang nghe truyện ta ở tu chân giới cổ thả đến thành tiên trên kênh TV Audio CV. Chương 413, chuyện cũ đã qua. Tại sao có thể như vậy? Bàn ca. Tào thúc xảy ra chuyện gì, thích sư tỷ? Rốt cuộc là ai đã ra tay độc ác với Tào sư huynh? Phản ứng của mọi người trong đại điện, không khác gì Tần Lục, đều là trong lúc kinh hải xen lẫn phẫn nộ, nhao nhao sốt ruột đặt câu hỏi với Tào Mặc và Thích Hiểu Phượng. Tần Lục bỗng nhiên đứng dậy, trong đôi mắt sát khí dày đặc trầm giọng quát rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thích hiểu phượng mang vẻ mặt bi thống chậm rãi nói chữ môn, lão tàu hắn không phải bị người khác giết chết hắn hắn có thể là vì chút cơ thất bại mà chết lời này vừa nói ra cả đại điện trong nháy mắt yên tĩnh tất cả mọi người cùng lúc phản ứng kịp lập tức nhìn nhau không nói gì tần lục ở phía trên thì khẽ giật mình ngọn lửa giận ngập tràn trong khoảnh khắc tan biến không còn tâm tích thần sắc ngơ ngác ngồi trở lại ghế Đúng vậy, tào Vân Tây ra ngoài trùng kích trúc cơ đã 4 năm, đến nay vẫn không có tin tức truyền về, nếu thành công, đáng lẽ đã sớm trở về mới phải. Mà trước đó hắn trùng kích trúc cơ đã thất bại 2 lần, lần thứ 3 trùng kích hung hiểm có thể tưởng tượng được, tỷ lệ thất bại cao tới 7, 8 phần, củ tử nhất sinh cũng không có gì lạ, rất có khả năng đã vẫn lạc. Ai, tần lục ánh mắt mờ mịt thở dài một tiếng, hữu khí vô lực hỏi, các ngươi làm thế nào biết được việc này, thích hiểu phượng mặt mày đau thương. Thì Thảo trả lời, lão tào lúc ra cửa đã nói với mẹ con chúng ta, hắn ra ngoài trùng kích cảnh giới, bất luận thành công hay không, cũng sẽ trở về trong vòng 3 năm, nếu không thể trở về, thì có nghĩa hắn đã bỏ mình. Ta một mực không muốn thừa nhận, cho rằng hắn chỉ là bị chuyện gì đó trì hoãn, nhưng đến hôm nay, đã 4 năm trôi qua, hắn, hắn hẳn là đã chết. Theo lời kể của Thích Hiểu Phượng, toàn bộ đại điện chìm trong bầu không khí bi thương. Thì ra là thế, tần lục trong lòng thống thiết, trong đầu không ngừng nhớ lại hình dáng của Tào Vân Tây, còn có cả những chuyện ngày xưa nhớ rõ năm đó ở Vô Cực Phường, hắn đã kết bạn cùng Tào Vân Tây. về sau nhờ chuyện Tào Mặc Mượn Linh Thạch càng làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa hai người. sau đó vì phường thị cung ứng không đủ linh mễ, bọn hắn cùng nhau đi đến yêu thú xâm lâm săn giết rất nhiều yêu thú nhất giai hậu kỳ kiếm được món tiền đầu tiên. về sau bọn hắn cùng rời khỏi Vô Cực Phường đi đến Bạch Ngọc Phường, mọi người cùng nhau sưởi ấm tay trắng dự nghiệp. Từ không tới có, thành lập nên tầng môn nhất mạch nổi tiếng khắp Bạch Ngọc Phường. Cuối cùng đi theo vào vị thiên giới, cùng nhau thành lập thanh huyền môn. Nhiều năm trôi qua, tào Vân Tây mang theo vợ con, có thể nói đã vì thanh huyền môn bỏ ra rất nhiều, lập được công lao hiển hách, tuyệt đối được xem là một trong những người có công lớn nhất. Nghĩ đến tào Vân Tây bây giờ rất có khả năng đã bỏ mình, tần lục không khỏi im lặng tại chỗ, từng dòng suy nghĩ trong đầu hắn quay cuồng không ngừng, chết hoặc sinh âm hay tinh, những cảm ngộ lung tung. Mọi người thấy vậy, cũng không dám tùy tiện nói chuyện, toàn bộ đại điện đều trở nên yên tĩnh, hoàn toàn tĩnh lặng. Yên tĩnh hồi lâu, cuối cùng vẫn là Cố Nguyệt phá vỡ sự trầm mặc, nàng mở miệng nói, tu chân nhất đạo, vốn là nghịch thiên mà đi, tìm kiếm một tia hy vọng sống giữa chư thiên vạn kiếp, đại đạo kiếp nạn biến hóa không lường, hoàn toàn dựa vào nỗ lực và tạo hóa của mỗi người, ta nghĩ, Tào Vân Tây cho dù không thành công, cũng sẽ không hối tiếc vì lựa chọn của mình, lời nói này khiến mọi người nhao nhao ngẩng đầu, ánh mắt lộ vẻ kiên định. Tần lục vuốt vuốt mi tâm, mệt mỏi trả lời, cố trưởng lão nói rất đúng, tu tiên vốn là vì cầu siêu thoát khỏi thiên địa, nếu e ngại kiếp nạn, đại đạo khó thành. Nếu việc này có lẽ đã định, vậy hãy làm tốt tan sự đi, thích hiểu phượng và tào mặc nghe vậy, lập tức quỳ xuống, nước mắt giàn dụa, dập đầu trên mặt đất, tạ ơn, đa tạ trưởng môn. Tần lục nhìn mẹ con đang quỳ trên mặt đất, trong lòng không khỏi sinh ra một tia bi thương, suy nghĩ một chút, rồi nhìn về phía nam nhân mặt mày tràn đầy vẻ đau thương, nhẹ nhàng nói, lục hiền, ngươi thân là lễ điển chấp sự, việc mai táng do ngươi phụ trách, có vấn đề gì không? Lục hiền lau nước mắt, suy yếu chấp tay, nói, không có vấn đề, tần lục nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, bản môn hiện tại chưa có nhà thờ tổ, ngươi có thể tìm một nơi phong thủy bảo địa ở phía sau núi. Bố trí tốt từ đường và nghĩa địa, tùy ý tổ chức tang sự. Rõ. Đại điện vốn đang vui vẻ, vì sự việc của Tào vân Tây mà bầu không khí trở nên ngưng trọng, sau đó Tần lục ra lệnh, mọi người đều tản đi. Lục Hiền làm việc với hiệu suất rất cao, rất nhanh đã tìm được một nơi phong thủy cực tốt, tổ chức đông đảo đệ tử cùng nhau xây dựng, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã xây xong tổ tông từ đường, đồng thời tìm xong quan tài, định vị trí nghĩa địa. Lục Hiền bận rộn trọn vẹn 10 ngày. Cuối cùng định ra một ngày lành tháng tốt, chính thức bắt đầu hạ tang Tào Vân Tây. Bởi vì không có thi thể, trong quan tài chỉ đặt một chút quần áo, một số pháp khí cấp thấp và phù lục mà Tào Vân Tây từng sử dụng, coi như di vật đơn giản. Ngày hạ tang, toàn môn trên dưới thống nhất mặc áo trắng, thích hiểu Phượng và Tào mặc thì mặc đồ tang, đốt giấy tiền vàng bạc. Mà khi tang lễ bắt đầu, thân là trưởng môn, Tần Lục nói một bài tế văn dài đầy tâm tư, sau đó chính thức tiễn đưa Tào Vân Tây. Sau một phen bận rộn, tang lễ đơn giản mà trang trọng này xem như kết thúc. Chức săn thú chấp sự của Tào Vân Tây cũng tạm thời bỏ trống. Đêm đó sau khi tang sự kết thúc, Tần Lục tìm tới Lục Hiền, phân phó thêm một việc. Lão Lục, ta đột nhiên nghĩ tới một chuyện, ngày mai ngươi cùng phu nhân cùng nhau đi đến phường thị, tìm một vị luyện khí sư, mời đến trong môn giúp luyện chế pháp khí. Pháp khí gì? Lục Hiền hỏi. Hồn chỉ. Đây là một loại pháp khí đặc thù, do tu sĩ dùng tóc, móng tay, máu, dịch thể, linh khí trên người mình chế tạo thành một tấm giấy trắng. Vật này có thể đại biểu cho sinh mệnh lực của tu sĩ, khi chủ nhân suy yếu, giấy trắng sẽ bốc cháy không ngừng. Sau khi khôi phục khỏe mạnh thì trở lại kích thước bình thường, khi tử vong sẽ hóa thành tro tàn. Đây là loại pháp khí mà rất nhiều đại tông môn đều sẽ luyện chế, treo nó trong tổ tông từ đường đồng thời an bài đệ tử ngày đêm canh giữ, một khi phát hiện điều gì bất thường, có thể kịp thời báo cáo. Lần này Tàu Vân Tây gặp biến cố, khiến Tần Lục đột nhiên nghĩ đến việc này, lập tức bắt tay chuẩn bị. Trong môn toàn bộ mọi người đều phải luyện chế, hồn chỉ, sao? Lục Hiền hỏi. Trừ đệ tử ký danh, những người khác thu thập hết, sau khi ngươi mời luyện khí sư trở về, tổ chức mọi người tập hợp tại Thanh Vân Môn Đại Điện là được. Tốt! Ta hiểu rồi, thấy sự tình đã xong, tần lục đứng dậy rời khỏi sân nhỏ của lục hiền, bay lên trời. Trở lại thanh vân phong, từ trên cao nhìn xuống, sau khi thấy phía sau núi vẫn còn một tia sáng, tần lục biết, đó là thích hiểu phượng và tào mặt đang giữ đạo hiếu ở mộ phần. Trong thế tục, sau khi người thân qua đời, thường phải giữ đạo hiếu, trong vòng ba năm đình chỉ tất cả các hoạt động giải trí và xã giao, để tỏ lòng thương tiếc. Tuy rằng ở tu chân giới, Không có nhiều quy định về phương diện này, nhưng nói chung, cũng cần phải giữ đạo hiếu một tháng. Ai, tần lục khẽ thở dài, mang theo vài phần bất đắc dĩ, hạ xuống trở lại chỗ ở chuyện cũ đã qua, người sống nên như vậy. Sáng sớm, đỉnh thanh vân phong. Tần lục nhìn bóng lưng lục hiền và tiền lệ dần biến mất trong tầm mắt, lúc này mới thở dài, thu hồi ánh mắt. Trong tông môn không có một vị luyện khí sư, thật đúng là khiến người ta đau đầu. Điện chế một kiện pháp khí nho nhỏ cũng phải đi mời người hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Liên quan tới đan, khí, trận, phù, bốn nghề tu chân này, thanh huyền môn đã bao gồm ba thứ. Tào mặt vẽ bùa. Ninh ngưng bày trận. Phùng khê luyện đan. Ngoài ra, còn có lục an thần trồng dược thảo, cùng thi canh trồng linh mễ. Bọn hắn mỗi tháng đều sản xuất ra lượng lớn vật tư, cung cấp cho cửa hàng ở phường thị, vì tông môn mang đến nguồn thu nhập ổn định. Chỉ là ở luyện khí nhất đạo, thanh huyền môn vẫn luôn không người có thiên phú này. Pháp khí trong cửa hàng pháp khí ở phường thị, phần lớn đều là giao dịch với những tán tu khác mà có. Một số ít là thu mua pháp khí bỏ đi từ các cửa hàng pháp khí khác, sau đó sửa chữa, khôi phục rồi tiến hành mua bán đồ cũ. Tất cả pháp khí trong cửa hàng đều là hàng nhập khẩu, căn bản không có sản xuất. Lợi nhuận tương đối thấp. Đương nhiên, với năng lực hiện tại của tần lục, Muốn trở thành một luyện khí sư cũng không phải việc gì khó Nhưng tất cả những thứ này đều cần phải bắt đầu lại từ đầu Bắt đầu lại từ đầu Cũng có nghĩa là hắn chỉ có thể chế tác một chút pháp khí cấp thấp Muốn rèn đúc pháp khí cao cấp Nhất định phải cần rất nhiều năm nghiên cứu và rèn luyện Mới có thể luyện chế thành công Nhưng bây giờ tần lục căn bản không có nhiều tinh lực Và thời gian như vậy để tiêu hao vào việc luyện khí Cùng có thời gian này hắn tình nguyện đi mời một vị luyện khí sư cao cấp làm khách khanh, hoặc là bồi dưỡng một luyện khí sư từ nhỏ. Mời người, nghĩ đến việc mời người, trong đầu tần lục đột nhiên hiện ra một thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa cao. Đúng vậy, nếu có thể lôi kéo địch lâm gia nhập môn phái, thì luyện khí nhất đạo trong môn khẳng định có thể được nâng cao, đồng thời vượt xa các tông môn ở đông đảo, nghĩ đi nghĩ lại, tần lục vẫn lắc đầu. Ai, nghĩ nhiều quá, với cảnh giới trúc cơ viên mãn của nàng, hơn nữa còn là thiên linh căn kiểu gì cũng sẽ không đến chỗ của ta, nhân tài như vậy coi như đến thế lực nguyên anh, cũng có thể dễ dàng gia nhập với thiên phú tư chất của địch lâm, khoảng cách kết thành kim đan chỉ còn một bước, căn bản không cần phải đến thanh huyền môn làm khách thanh trưởng lão không có ý nghĩa, huống hồ thanh huyền môn cũng không bỏ ra nổi nhiều linh thạch như vậy để hấp dẫn nàng. Ngồi tại chỗ suy nghĩ một lát, cuối cùng tần lục vẫn không có manh mối, chỉ có thể thu liễm suy nghĩ. Bắt đầu luyện tập của ngày hôm nay Chỉ thấy hắn hai tay nhanh chóng bấm pháp quyết Trong miệng trầm thấp niệm chú ngữ Quát một tiếng Một tầng hào quang màu vàng ống Trong nháy mắt bao phủ toàn thân Mà khi tầng quang mang này vừa mới tụ hợp Cách đó vài tấc bên ngoài lại dâng lên Một tầng quang mang Bao bọc lấy tầng kim quang trước đó Hai tầng kim quang không ngừng lại Tầng thứ ba tiếp tục dâng lên Quanh thân tầng lục bao quanh Ba tầng lồng ánh sáng màu vàng trên lồng ánh sáng có vầng sáng nhàn nhạt lưu chuyển mang đến cho người ta cảm giác an toàn cực mạnh tam bảo thần quang này quả nhiên không tầm thường từ khi thăng lên cấp bậc thuần thục kim cương chi khí càng trở nên cứng rắn ngay cả ta muốn phá vỡ cũng phải tốn không ít khí lực ba tầng kim quang quay chung quanh mang đến cho tầng lục sự tự tin cường độ như vậy hoàn toàn có thể ngăn cản tu sĩ kim đan sơ kỳ toàn lực đập nện đương nhiên Pháp thuật phòng ngự cường đại như vậy cũng có hạn chế. Thứ nhất chính là tiêu hao rất nhiều linh khí, coi như dựa theo số lượng linh khí dự trữ hiện tại của tần lục, cũng chỉ có thể phóng ra 7, 8 lần, đồng thời không thể duy trì hình thái lâu dài, ước chừng thời gian một nén nhang sẽ tiêu tán. Thứ hai là không thể di động, nói cách khác, khi kích phát, tam bảo thần quang tương đương với việc tạo ra một cái chuông vàng rỗng, chỉ có thể trốn ở bên trong, không thể di chuyển cùng thân hình. Nhận hạn chế rất nhiều Cứ như vậy Ý nghĩ muốn dựa vào một chiêu này Để cận chiến không kiên nể gì Của Tần lục đã thất bại Bất quá Hắn cũng không nhục chí Bởi vì hắn tin rằng Chỉ cần đẳng cấp kỹ năng pháp thuật Tiếp tục tăng lên Như vậy những hạn chế này Đều sẽ biến mất Mà một chiêu kỹ năng phòng ngự khác Không một hộ thể Tần lục cũng luyện tập đến cấp bậc Thuần thục. Nói đến Pháp thuật này Vẫn là bí tịch bồi tội mà vương thân tri dùng ngày đó, tần lục trải qua chút tìm tòi, liền sơ bộ nắm giữ pháp thuật này. Chỉ là, loại pháp thuật tùy ý tặng người này, quả nhiên không phải vật trân quý gì. Không một hộ thể, sau khi phóng thích, thân hình ngược lại có thể di động, nhưng lực phòng ngự này lại có chút không như ý muốn. Với lực phòng ngự hiện tại, tần lục có thể tùy tiện đánh tan, không có tác dụng gì. Đương nhiên, tần lục cũng không vì vậy mà từ bỏ luyện tập. Bí tịch kim đan, vốn là khó có được Có thể có một môn pháp thuật phòng ngự Nên hảo hảo luyện tập Huống chi, sau khi thăng lên cấp bậc Truyền thuyết, pháp thuật sẽ phát sinh biến đổi về chất Tần lục chưa bao giờ lo lắng lực phòng ngự của pháp thuật này sẽ yếu Tần lục ngồi xếp bằng Không ngừng kích hoạt, tam bảo thần quang Và, khô một hộ thể Cố gắng tăng độ thuần thục của pháp thuật Nếu linh khí không đủ Hắn sẽ khoanh chân tĩnh tọa Thôi động trận ngưng khí cỡ nhỏ dưới thân, tăng cường hấp thu linh khí, khôi phục thể lực và linh khí, sau đó tiếp tục ngồi xuống tu luyện. Cứ lặp đi lặp lại như vậy. Với tinh lực hiện tại của hắn, có thể không ngủ trong thời gian dài, phần lớn thời gian mỗi ngày đều có thể dùng để tu luyện, nhanh chóng tăng lên thực lực bản thân. Mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, tần lục mới kết thúc tu luyện của ngày hôm nay. Chỉnh lý sơ qua, tần lục liền bay lên không thẳng đến Thanh Vân Đại Điện. Tiến vào Đại Điện, khi đi ngang qua một gian phòng, hắn dừng bước, nghiêng tai lắng nghe. Có thể ẩn ẩn nghe thấy tiếng hít thở có tiết tấu từ trong phòng truyền ra. Đây là mật thất tĩnh tu của Cố Nguyệt, ngày thường, sau khi xử lý xong công việc trong tông môn, nàng đều đến đây ngồi xuống tu tập. Trong khoảng thời gian này, Nguyệt Nhi có lẽ sắp đạt tới trúc cơ viên mãn, tần lục thì thào một câu, không nói không rằng quấy rầy, quay người trở lại trắc điện. Trong tân phòng, ngoài chiếc giường lớn kia, ở góc còn có một bàn trà tầng lục thường dùng để vẽ bùa. Hắn đi đến trước bàn ngồi xuống, cầm lấy một tờ giấy trên bàn nhìn lại. Nhìn kỹ lại, có thể phát hiện tờ giấy trắng này là một đơn thuốc, mà trên cùng của đơn thuốc này, rõ ràng viết ba chữ to, trúc cơ đan. Đây là gần đây tầng lục phân phó đệ tử, tìm kiếm ở ba cái phường thị dưới cờ của Lạc Vân Tông. Từ khi phát hiện trong môn có nhiều người đạt tới luyện khí tầng chính, Hắn liền nảy sinh ý nghĩ này. Mọi người đều biết, khi tấn thăng trúc cơ, nếu có một viên trúc cơ đan thì có thể nâng cao đáng kể xác suất đột phá thành công. Trước đó, nhiếp Phong và Lục An thần trong môn khi trúc cơ đều đã từng dùng đến viên đan dược này. Nhưng bởi vì, trúc cơ đan có độ khó luyện chế lớn, vật liệu lại khang hiếm, dẫn đến tỷ lệ thành đan cực thấp, khó gặp trên thị trường. Cứ như vậy, Tần Lục liền nảy sinh ý định luyện chế trúc cơ đan. Bởi vì đã thức tỉnh thiên phú hệ hỏa, nên hắn đã trở thành một luyện đan sư từ vài năm trước. Chỉ là ngộ tính của hắn đối với luyện đan vẫn không cao, cho dù tu vi đạt tới cảnh giới trúc cơ viên mãn, nhưng muốn luyện chế một viên đan dược nhị giai vẫn là sai lầm rất nhiều. Dần già, hắn dần mất đi hứng thú với việc luyện đan. Nhưng hiện tại hắn đã tấn thăng cảnh giới kim đan, năng lực các phương diện đều tăng lên không chỉ một cấp độ. Chỉ là đang dược nhị giai hạ phẩm, trúc cơ đan, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Cho nên hắn tìm kiếm đơn thuốc, dự định học lại từ đầu. Dưới màn đêm, bóng người ngồi trước cửa sổ, thần sắc chuyên chú, mà toàn bộ thanh huyền môn cũng đang vận hành đâu vào đấy, dưới chân núi thanh huyền. Huyện Lạc Nghiệp Đang vào mùa đông, gió Tây Bắc thổi qua, làm cho người ta cảm giác hàng phong thấu xương. Ngày thường với loại khí trời này, Không có nhiều người nguyện ý ra ngoài, nhưng hôm nay lại khác, tất cả mọi người đều khoác lên mình bộ quần áo thật dày, trùng trùng điệp điệp hướng quảng trường trong huyện thành mà đến. Ngay cả đám trẻ con 3-4 tuổi cũng không ngoại lệ, bọn chúng đều được trưởng bối trong nhà dắt dẫn, mang theo vẻ mặt mờ mịt vô tri, thuận theo dòng người chậm chậm di chuyển. Mà nguyên nhân tạo thành cảnh tượng rầm rộ như vậy, chính là thăng tiên đại hội 4 năm một lần của Thanh Huyền Môn, trong quảng trường huyện thành. Giờ phút này đã chật như nêm cối Mọi người chen vai thích cánh Mười phần náo nhiệt chen chúc. Ở phía bắc quảng trường hình tròn Người ta xây dựng một tòa đài cao bằng gỗ Hai bên đều có cầu thang Phía trên đặt mấy cái ghế dựa cùng một cái bàn dài Mà ở giữa đài cao Dựng đứng một tảng đá lớn Tảng đá chỉnh thể hiện lên màu đen Cao chừng hai trượng, Toàn thân hiện ra ánh sáng nhàn nhạt màu bạc Một tên thanh niên sắc mặt kiên nghị Đang đứng trên đài cao chỉ thấy hắn thân mang đạo bào trường sam màu lam nhạt, đứng chắp tay, gió nhẹ lay động sợi tóc trước trán hắn, theo gió tung bay, giống như trích tiên. Thanh niên này chính là Đậu Văn. Giờ phút này, hắn nhìn đám người rộn rộn ràng ràng phía dưới, thần tình lạnh nhạt, tĩnh hậu các thời. Trong đám người không ngừng truyền ra các loại tiếng hỏi cùng tiếng đàm luận, lộ ra ồn ào không chịu nổi, mọi người đối với việc lần đầu tổ chức Thăng Tiên đại hội đều rất ngạc nhiên. Sau một nén nhang, đậu văn nhãn thấy giờ lành đã đến, lúc này vận dụng linh khí đến vị trí yết hầu, thanh âm bỗng nhiên thốt ra, tỉnh, thanh âm giống như một đạo kinh lôi, nổ vang bên tai đông đảo phàm nhân, thanh âm đem tất thảy ồn ào náo động đều đè nén xuống, toàn trường lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Thanh âm vừa vang lên, mọi người đều nhìn về phía đậu văn. Thấy vậy, đậu văn lãng thanh hô, hôm nay là ngày tổ chức thăng tiên đại hội của thanh huyền môn ta lần này thăng tiên mong rằng chư vị có vận khí tốt từ đó một bước lên trời vì thanh huyền ta tăng thêm trợ lực thanh âm không lớn nhưng ở bên trong linh khí gia trì mỗi người ở đây đều có thể nghe được rõ ràng con đường tu luyện đầu tiên coi trọng thiên tư cũng chính là linh căn bên trong thể nội không có linh căn tuyệt đối không có khả năng tu luyện có cố gắng hơn nữa cũng chỉ uổng công linh căn chi thể vạn người không được một trong các ngươi có thể có được linh căn quả thật là phượng mau lân giác lần khảo thí này chính là kiểm tra đo lường các ngươi có hay không có được linh căn bởi vì các ngươi chưa bao giờ kiểm tra đo lường qua cho nên trưởng môn bổn môn lòng từ bi cho phép các ngươi toàn viên kiểm tra đo lường người có linh căn chưa đầy 10 tuổi có thể trở thành đệ tử ngoại môn vượt qua 10 tuổi có thể trở thành ký danh đệ tử hiện tại mỗi người xếp hàng tiến lên đưa bàn tay đặt lên trên đài chắc linh thạch tảng đá tỏa sáng chính là người có được linh căn Đậu Văn nói xong, liền ngồi trở lại chỗ ngồi trên đài cao, chậm đợi Phạm Nhân tiến lên. Lần thăng tiên đại hội này, cũng không phải chỉ một mình Đậu Văn chủ trì, trong môn cũng phái ba tên ký danh đệ tử đến đây phụ trợ, giữ gìn trật tự. Tới đi. Từng người một đi lên. Một tên ký danh đệ tử trong đó, hướng về phía đám người ngoắt tay nói. Dưới tiếng chào hỏi của hắn, đám người ở gần đài cao bắt đầu chậm chạp tiến lên. Rất nhanh. Một lão giả mặc áo gai, cầm một cái quốc, bị người ta đẩy lên đài cao đầu tiên, hắn vội vã cuốn cùng, vội vàng hướng mấy vị tiên sư đang ngồi trên đài cao không mình hành lễ. Sau đó hắn co quắp đi đến bên cạnh cự thạch đen sắc đem bàn tay phải che kín vết chai ấn lên hắt thạch. Mấy hơi thở qua đi, tảng đá không có chút phản ứng nào, lão giả ngơ ngác nhìn hắt thạch, lại quay đầu nhìn về phía tiên sư đang ngồi, mắt lộ vẻ mờ mịt. Vô tiền chất, kế tiếp một tên ký danh đệ tử khắc lập tức quát. Nghe nói như thế, lão giả vội vàng cầm quốc, bước nhanh xuống đài, nhưng bởi vì chạy quá nhanh, không cẩn thận ngã một cái, chó đớp tức, gây nên toàn trường cười to. Một màn này, làm cho bầu không khí khẩn trương thoáng dịu đi một chút. Theo việc có người làm mẫu, chuyện kế tiếp liền thuận lợi hơn rất nhiều, đám người không ngừng tiếng lên, từng người một leo lên đài cao kiểm tra đo lường. Nhưng Linh căn hy hữu, vẫn nằm ngoài dự kiến của đám người liên tiếp mấy ngàn người đúng là không có một ai thành công khối hắc thạch kia từ đầu tới cuối đều không có bất kỳ biến hóa nào vẫn luôn ảm đạm vô quan điều này tự hồ cũng nghiệm chứng lời đầu văn nhất đã nói lúc bắt đầu người có được linh căn vạn người không được một vô tìm chất kế tiếp vô tìm chất kế tiếp vô tìm chất kế tiếp lời nói lạnh lùng không chút tình cảm không ngừng vang lên Làm đám phàm nhân nguyên bản hi hi ha ha, đều trở nên như ve sầu mùa đông, người lên đài kiểm tra đo lường cũng trở nên càng thêm khẩn trương. Nhìn tràng diện này, Đậu Văn Nhất đang tỉnh tọa cũng không cảm thấy bất ngờ, hắn ở trong cô phàm phong học đường, đã sớm biết sự trân quý của linh căn. Nói như vậy, ở những nơi linh khí thiếu thốn tàn cỗi, ức vạn sinh linh cũng chưa chắc có thể xuất hiện một người có linh căn. Nếu là những nơi linh khí bình thường, người có được linh căn. Sắc suất có thể tăng lên gấp trăm lần, cũng chính là một phần vạn. Nhưng nếu là những nơi linh khí sung túc, tỉ như ở bên trong tông phái Sơn môn, cực phẩm linh địa, thần bí huyền cảnh, hài nhi sinh ra ở những nơi này, xác suất có được linh căn, ước chừng một phần ngàn. Mà những người có khả năng có được linh căn nhất, chính là hài nhi do song phương tu sĩ kết hợp sinh ra, trong 10 người, có lẽ có thể có 3 người sinh ra linh căn. Bất quá Bởi vì thể chất tu sĩ có đặc tính riêng, nên xác suất tu sĩ thụ thai cực nhỏ, có chút tu sĩ kết làm đạo lữ trên trăm năm đều không thể lưu lại một đứa con nối dòng. Đương nhiên, tu tiên giả cũng có thể lựa chọn kết hợp cùng phàm nhân, như vậy xác suất thành công có thể tăng lên không ít, nhưng xác suất thụ thai vẫn xa xa thấp hơn so với người bình thường. Điều này phản phất giống như ông trời hạn chế tu tiên giả bình thường. Trong mấy ngàn người ở Lạc Nghiệp huyện chưa từng xuất hiện một người có linh căn, căn bản chẳng có gì lạ. Theo đậu văn biết, 200. Không không không phàm nhân di chuyển đến, đều chưa từng trải qua linh khí tẩy lễ, xác suất có thể có linh căn, đại khái chính là một phần vạn. Bất quá, nếu là bọn họ trường kỳ sinh sống ở Lạc Nghiệp huyện, xác suất kia nhất định có thể đạt được tăng lên, có lẽ có thể tăng lên đến một phần ngàn. Dù sao linh địa của Thanh Huyền môn chính là thượng phẩm linh địa, linh khí phát ra mặc dù không cách nào tăng cường thể chất của bọn hắn nhưng là sẽ gia tăng tỷ lệ xuất hiện linh căn vô tìm ách có linh căn đang lúc đậu văn nhất suy nghĩ lung tung một tiếng kinh hô đến từ đồng môn làm hắn bỗng nhiên tỉnh táo lại hắn lập tức ngẩng đầu nhìn về phía chắc linh thạch chỉ thấy trước hòn đá màu đen to lớn đứng đấy một tiểu nữ hai năm tuổi một cánh tay nàng duỗi cao sờ lấy cự thạch trong đôi mắt to tròn vo tràn đầy vẽ ngây thơ, tự hồ căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Trắc Linh Thạch, một mực không có chút phản ứng nào ngày hôm nay, xuất hiện hai đạo quang mang, một đạo hiện lên màu đỏ, một đạo hiện lên màu xanh lá, đang có quy luật chớp động. Hỏa một chân Linh căn, Đậu Văn bỗng nhiên đứng dậy, trên mặt đều là vẽ khó tin. Không nghĩ tới thăng tiên đại hội hôm nay, người đầu tiên xuất hiện Linh căn, vậy mà lại là một cái song Linh căn, mà lại thiếu nữ này tuổi tác cũng không có vượt qua 10 tuổi, nói cách khác, nàng sẽ là đệ tử ngoại môn, ân. Lúc này đậu văn mới phát hiện, thiếu nữ trước mặt này tự hồ khá quen, hơi suy nghĩ một chút, hắn nghĩ tới, đúng rồi. Đây là khang gia chi nữ mà ta đã hỗ trợ trị liệu trước đó, thiếu nữ này là thành bắc khang mọi nhà chủ chi nữ, lúc trước mắc phải một loại quái bệnh hiếm thấy trên thế gian, người trong nhà căn bản không có biện pháp, cuối cùng cầu đến đậu văn, thỉnh cầu xuất thủ tương trợ, mà Đậu Văng cũng không làm khó, đơn giản vận dụng linh khí liền đem bệnh căn diệt trừ, cứu được thiếu nữ một mạng. Không nghĩ tới, tiểu nữ hài này hôm nay lại có thể thành tiên thành công, quá tốt rồi. Ta đã nói thanh nhiên sẽ thành công. Phía dưới một nho nhã trung niên nhân thần sắc phấn chấn, vung tay hô to, một bộ dáng vẻ hiên ngang. Đậu Văng cúi đầu xem xét, người đang kích động chính là Khang mọi nhà chủ. Nhìn Khang mọi nhà chủ hưng phấn bộ dáng. Đậu văn khóe miệng nở một nụ cười, trong lòng thật lòng mừng cho hắn. Xuất hiện một người có linh căn lập tức ở trong đám người gây nên một tràn thốt lên, bầu không khí nguyên bản có chút trầm thấp, lập tức trở nên náo nhiệt. Xem ra tảng đá kia cũng không phải là tiên sư dùng để lừa gạt bọn hắn, là thật sự sẽ phát sinh biến hóa. Tình huống này lập tức làm đông đảo phàm nhân nhao nhao tiến lên khảo thí, tốc độ kiểm tra đo lường đúng là tăng nhanh không ít. Bẩm báo trưởng môn, Lần Thăng Tiên đại hội này, tổng cộng kiểm tra đo lường được 18 linh căn tu sĩ, trong đó 10 tuổi trở xuống tổng cộng có 3 người, có thể trở thành đệ tử ngoại môn, 10 tuổi trở lên có 15 người, có thể trở thành ký danh đệ tử, trong đại điện thanh vân, đông đảo đệ tử tề tự, phân bố hai bên đứng thẳng, tầng lục cùng bốn vị trưởng lão ngồi ngay ngắn trên đó. Mà ở khu vực giữa, đứng đấy hơn 10 vị phàm nhân mặc các loại phục sức khác nhau, tuổi tác của họ cũng khác nhau có những đứa trẻ ngây ngô, cũng có cả những lão nhân đã ngoài 80 tuổi. Mà bọn họ đều không ngoại lệ, đều là quỳ rạp trên đất, thần sắc khẩn trương. Theo âm thanh báo cáo của dụ hành vang lên, hơn 10 người phàm nhân đã qua dạy bảo đồng thanh hô to, đệ tử tham kiến trưởng môn, tần lục ngồi ngay ngắn ở chủ vị, liếc nhìn một vòng 18 người phía dưới, khóe miệng hơi miễn cười, biết mà vẫn hỏi, dụ hành, tình huống linh căng cũng nói qua một chút đi. Vâng, Dụ hành lúc này chấp tay sưng vân, sau đó thanh âm vang dội nói, trong 15 tên đệ tử ký danh, có 3 người là Ngũ Linh căn, 8 người là Tứ Linh căn, 4 người là Tam Linh căn. Trong 3 tên đệ tử ngoại môn, có 2 người là Tam Linh căn, 1 người là Song Linh căn. Song Linh căn chính là vị Khang Khanh Nhiên này, nàng là Hỏa Một Chân Linh căn. Lời giới thiệu của dụ hành, khiến không ít đệ tử trong đại điện đều nghiêng đầu nhìn về phía Khang Khanh Nhiên đang một mặt vội vã cuốn cùng kia song linh căn tuy nói không sánh bằng thiên linh căn trân quý nhưng cũng là cực kỳ hiếm thấy ha ha tần lục đột nhiên khẽ cười một tiếng lắc đầu nói không, nàng cũng không phải là chân linh căn a nghe thấy lời ấy đậu văn ở dưới trận trong nháy mắt kinh ngạc vội vàng chấp tay nói bẩm chưởng môn, đệ tử thấy rất rõ ràng vị này lúc khảo thí trắc linh thạch, phía trên biểu hiện một vệt sáng lục và một vệt sáng đỏ đây, tần lục trên mặt lộ ra một tia ý cười cao thâm mạc trắc Các Linh Thạch, không có bất cứ vấn đề gì, nhưng, các Linh Thạch, lại không cách nào. Dò xét được cấp độ sâu hơn, bởi vì nàng có, dị Linh căn phong thuộc tính, dị Linh căn. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều phải khiếp sợ. Nếu như nói sông Linh căn trân quý, vậy thì dị Linh căn chính là tồn tại hiếm có như phượng mau lân giác. Dị Linh căn chính là biến dị từ sông Linh căn. Tu chân giới hiện nay, dị linh căn phổ biến tồn tại được chia làm kim thủy dị biến lôi thủy một dị biến băng một hỏa dị biến phong hỏa thổ dị biến quang thổ kim dị biến ám ngoài năm loại này còn có những loại linh căn càng hiếm thấy hơn sản sinh ra dị linh căn ví dụ như thủy hỏa không dung hợp dị biến linh căn hỗn độn chi thể kim thổ một sinh ra dị biến linh căn tam dương chi thể thủy một thổ sản sinh dị biến linh căn Không gian chi thể, hỏa kim thổ sản sinh dị biến linh căn âm dương chi thể, hỏa thủy mục sinh ra dị biến linh căn thời gian chi thể, hiện tại trong thanh huyền môn, chỉ có một mình mạnh ngôn chi là dị linh căn chính là băng linh căn do thủy mục kết hợp phát sinh biến dị. Giờ xem ra lại phải thêm một phong linh căn nữa. Dị linh căn có tốc độ tu luyện rất nhanh, ngươi cần phải cố gắng, nếu là trước 14 tuổi có thể tấn thăng đến luyện khí tầng 4, liền có thể trở thành đệ tử nội môn. Tần Lục trầm ngâm một lát, lại nói với những phàm nhân khác, "Đương nhiên, các ngươi cũng không được lười biếng, cần chăm chỉ đề cao tu vi." Nói rồi, Tần Lục đột nhiên vung tay lên, lấy ra những tấm lệnh bài thân phận đã chuẩn bị sẵn, lơ lửng bay tới trước mặt hơn 10 phàm nhân. "Lệnh bài này là bằng chứng thân phận của các ngươi, có thể để các ngươi tự do ra vào các nơi trong môn phái, hơn nữa có thể ghi chép lại công lao và các điểm công tốt trong môn, nhất định phải bảo quản cẩn thận." Đám người tiếp nhận lệnh bài, Đều dùng ánh mắt tò mò không ngừng dò xét Tần lục cũng không có trước tiên cấp Cho công kíp cùng pháp khí phi hành Dù sao bọn hắn còn chưa thành công dẫn linh khí nhập thể Hiện tại cho pháp khí Cũng không có chút tác dụng nào Mà đạo bào thanh huyền Bởi vì trang phục của ngoại môn Và đệ tử ký danh không giống nhau Cho nên cũng không có cấp cho tại chỗ Để bọn hắn tự đi nhận lấy Sau khi phát xong lệnh bài Tần lục khẽ gật đầu với lục hiền Đang đứng ở một bên Lục hiền tâm lĩnh thần hội Lúc này hắn dọng một cái, lãng thanh hô, kể từ hôm nay, các ngươi chính thức trở thành một phần tử của thanh huyền môn ta, xin hãy ghi nhớ lời huấn thị trong môn đỉnh thiên lập địa, tiếp nối người trước, mở lối cho người sau. Chúc các vị, con đường thông thuận, tiên đồ sáng lạng. Bây giờ, xin mời cùng ta đồng thanh tuyên thệ, thanh âm rõ ràng của luật hiền vang vọng toàn bộ đại điện, chậm chậm quanh quẩn, người nghe đều sắc mặt nghiêm túc, trong đó mười mấy người vừa gia nhập sơn môn lại càng tra nghiêm dị thường. Đây là tầng lục cố ý để lục hiền gia tăng nghi thức, hắn biết rõ tầm quan trọng của việc tuyên thệ, nó có thể tăng cường lòng cảm mến và sự tán đồng của đám đệ tử trong môn, đồng thời còn tạo ra tác dụng ước thúc lòng người. Trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thanh âm sáng sủa của lục hiền vang lên. Mà lục hiền mỗi khi nói một đoạn văn, đông đảo đệ tử giữa sân liền sẽ lặp lại một lần. Nhập thanh huyền ta, coi như về nhà, đồng tâm hiệp lực, giúp đỡ tình nghĩa đồng môn không sợ cường địch, bảo vệ uy danh Thanh Huyền, tìm kiếm đại đạo, phát dương đạo pháp Thanh Huyền, trừ ác diệt tà, giữ gìn thái bình thế gian, phạt ma vệ đạo, chém giết vạn ác tà tu, thấu rõ bản tính, cứu vớt chúng sinh lầm than. Uống nước nhớ nguồn, ghi nhớ ân tình Thanh Huyền, tôn sư trọng đạo, kính trọng trưởng bối Thanh Huyền, ghi nhớ môn quy, vạn kiếp vĩnh viễn không phản bội, từ giờ trở đi, thủ vững lời thề hôm nay, cùng đồng môn thân như huynh muội, ung thủ nghiêm nặt quy củ. Sống chết không hối tiếc, nếu như vi phạm lời thề, xin chịu ngũ lôi tru diệt, chết dưới vạn đao, nếu như vi phạm lời thề, xin chịu ngũ lôi tru diệt, chết dưới vạn đao, ở đây, đông đảo đệ tử cùng kêu lên hô lên đoạn văn cuối cùng của lời tuyên. Thệ, đều là thần sắc nghiêm túc, mặt mũi tràn đầy vẻ kính sợ. Thế thế, tần lục thỏa mãn khẽ gật đầu, lập tức phất phất tay, được rồi, công việc cụ thể do phương chấp sự và miêu chấp sự tỉ mỉ nói rõ với các ngươi, tất cả lui xuống đi, vâng Phương Thường Ân thân là chấp sự công việc vạch, Miêu lão tam thân là chấp sự đệ tử ngoại môn, chính là hai người chủ yếu phụ trách công việc cho đệ tử mới nhập môn. Tại mệnh lệnh của Tần Lục, hai người mang theo hơn 10 đệ tử nhập môn đi ra Thanh Vân đại điện, lập tức, đại điện trở nên vắng vẻ hơn không ít. Sau đó Tần Lục lại nghe qua một chút báo cáo công việc gần đây của chúng đệ tử, biết được hết thảy đều đâu vào đấy, cười nói, hoàng hạc phường sắp xây xong, thiệu chủ môn sẽ tổ chức một trận lôi đài thi đấu cỡ lớn, linh kiếm môn, bạch diễm môn, Còn có thanh huyền môn chúng ta, tất cả đều có 10 suất dự thi, lần lượt là luyện khí tiền trung hậu kỳ mỗi giai đoạn 3 người, viên mãn một người, ha ha, các ngươi ai muốn đi tham gia? Đám người nghe vậy, không ít người đều lộ vẻ mặt kích động, vui. Sướng chờ mong. Bất quá không chờ bọn hắn nói chuyện, Cố Sáng đang ngồi bên cạnh Tần Lục liền vội la lên, "A. Không có trận đấu trúc cơ kỳ sao? Cái này, nói thật là không có." Tần Lục lắc đầu cười một tiếng, Chán thế. Vậy thì không thú vị, ta đi tìm cái gã thiệu phong kia nói chuyện, để hắn tăng thêm trận đấu trúc cơ kỳ. Ta cũng muốn tham gia, cố sáng lôi lệ phong đi, nói xong lập tức đứng dậy bay ra ngoài đại điện, một bộ dáng vẻ hấp tấp. thấy thế, tần lục không khỏi nhịn không được bật cười, bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn về phía đông đảo đệ tử phía dưới, suy nghĩ một chút rồi nói, vị thiên giới trung môn phái sang sát, tài nguyên đông đảo. Thanh huyền chúng ta cũng cần làm tốt chuẩn bị cùng người ta sống chết chém giết. lôi đài thi đấu có trận pháp bảo hộ, chỉ có thắng bại, không liên quan tới tính mạng. Các ngươi có thể đem ra luyện tay một chút, nếu ai muốn tham gia, thì tự báo danh đến chỗ cố nguyệt trưởng lão. Hôm nay tới đây thôi, giải tán đi. Hoàng Hạc Phường, từ khi đào móng cho đến khi xây xong, trọn vẹn mất 9 tháng, trong đó tiêu tốn một lượng lớn linh thạch của ba nhà kim đang môn phái bạch diễn môn. Linh Kiếm Môn và Thanh Huyền Môn Chỉ riêng Thanh Huyền Môn đã cống hiến gần 200 000 Linh Thạch trực tiếp móc sạch vốn liếng Tiêu hao to lớn như vậy đổi lại tự nhiên là một tòa phường thị có chút khí phái Hoàng Hạc Phường được xây dựng trên một mảnh bình nguyên chính xác mà nói là nơi giáp tranh giữa Lạc Vân Tông và Xích Hỏa Môn thuộc về một khu vực mới khai khẩn Bố cục phường thị không có gì quá mức đặc biệt Đại khái có hình vuông diện tích khoảng 5.000 mẫu chia làm bốn cửa thành Tường thành có xây lầu canh, hai con sông lớn một nam một bắc vần quanh, tạo thành một lá chắn thiên nhiên. Trong thành chủ yếu do đường đá thanh thạch bản tạo thành, Bắc Nam dọc có ba con phố, Đông Tây có năm ngõ nhỏ, toàn bộ thành trì có bố cục kiểu bàn cờ. Trong chủ thành, từng tòa kiến trúc mọc lên sừng sững, thùng một màu mái ngói xanh, tường đá xây bằng đá cuội. ở khu vực trung tâm thì xây một lôi đài cỡ lớn. Theo tính toán của Tần Lục và những người khác, phường thị có thể chứa hơn hai vạn người trừ nơi ở và đình viện, ước chừng có thể chứa 500 cửa hàng. Ngoài 100 cửa hàng được chia đều cho ba nhà kim đang môn phái bọn hắn, còn lại hơn 400 cửa hàng dành cho môn phái khác hoặc tán tu. Nếu phường thị kính chỗ, chỉ riêng tiền thuê và tiền thuế mỗi tháng đã là một khoản thu nhập lớn. Phường thị mới khai trương, dưới sự tuyên truyền có chủ đích của ba nhà kim đang môn phái, nhanh chóng lan truyền trong khu vực của Lạc Vân Tông. Nhất là theo đề nghị của Tần Lục, Hoàng Hạc Phường đưa ra chính sách miễn thuế 3 năm, bất kỳ thế lực nào đến Phường Thị mở cửa hàng, 3 năm đầu đều không cần nộp thuế, kiếm được bao nhiêu là của mình bấy nhiêu. Tin tức này vừa truyền ra, lập tức dấy lên sóng to gió lớn, thậm chí còn truyền đến khu vực của xích hỏa môn, khiến nhiều thế lực trục trịch. Trải qua mấy ngày nay, đã có không ít thế lực lén lút tiếp xúc với Bạch Diễm Môn, Linh Kiếm Môn, Thanh Huyền Môn, đồng thời dâng lên hậu lễ tỏ ý muốn mở cửa hàng tại Hoàng Hạc phường. Đối với loại thỉnh cầu này, ba nhà môn phái tự nhiên vui vẻ chấp nhận, xét duyệt qua loa một chút rồi đồng ý toàn bộ. Hiện tại, hơn 400 cửa hàng của phường thị đã bị hơn 40 thế lực xung quanh chia nhau hơn 300 nhà. Trong đó, Kim Đăng Thế Lực và Nguyên Anh Thế Lực chiếm nhiều nhất, ví dụ như Lạc Vân Tông có tới 15 cửa hàng, còn có một số Kim Đăng Thế Lực khác cũng được chia 8 cửa hàng trở lên. Còn trúc cơ thể lực bình thường, đều là năm cửa hàng trở xuống, thậm chí có nơi chỉ có một cửa hàng. Hiện tại phường thị chỉ còn lại hơn 80 cửa hàng. Cuối cùng, trải qua ba vị trưởng môn đích thân thương nghị, quyết định để lại toàn bộ hơn 80 cửa hàng này cho tán tu. Dù sao chỉ có thu hút tán tu đến, mới có thể khiến phường thị có sức sống, trở nên náo nhiệt. Mà tư cách để tán tu có được cửa hàng cũng rất đơn giản. Đó chính là tham gia thi đấu lôi đài sắp bắt đầu của phường thị Người giành được thứ hạng trong cuộc thi sẽ có thể mở cửa hàng tại phường thị Ngày mùng ngày 1 tháng 6, Hoàng Hạc Phường Tại lôi đài Khi Tần Lục dẫn theo một nhóm lớn người, trùng trùng điệp điệp đến đây Nơi này đã là biển người, vô cùng náo nhiệt Tán tu nghe tin chạy tới và tu sĩ đã ở đây từ sớm tụ tập thành một đám đông Cộng thêm đại biểu của hơn 40 thế lực có cửa hàng tại phường thị Mỗi người dẫn theo đệ tử môn hạ mọi người vây quanh lôi đài chật như nêm cối. Trong đó, nhóm tán tu là sôi động nhất, có người đang làm đại lý cá cược, có người bán tư liệu tu sĩ, có người đơn thuần đến xem náo nhiệt, thậm chí có người còn vác đồng gánh, bán quà vặt, điểm tâm, trà linh các loại, một cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Thật nhiều người A, mạnh ngôn chi đi theo sau phùng khê, kéo góc áo hắn, ló đầu ra nhìn, vẻ mặt hưng phấn. Đương nhiên, đây chính là đại điển mở phường A. Gần như tất cả môn phái lân cận đều tới đó. Phùng Khê mang vẻ mặt tươi rói. Trừ hai người họ, các đồng môn khác cũng đều mang vẻ mặt hưng phấn. Mà Tần Lục, là một trong những chủ nhân của nơi này, tự nhiên có rất nhiều người biết hắn, nhất là việc hắn lấy trúc cơ cảnh đánh bại kim đan cảnh, càng làm cho thanh danh hắn vang dội. Suốt đường đi, không ngừng có người chào hỏi hắn, ân cần mười phần. Đối với điều này, Tần Lục đương nhiên sẽ không tỏ ra lạnh lùng, đều mỉm cười ứng phó. Cứ thế đi tiếp, rất nhanh bọn họ đã đến khu vực quan chiến đặc biệt. Chưởng môn thiệu phong của Bạch Diễm Môn và chưởng môn diêu quảng khiếu của Linh Kiếm Môn đã ở đây từ sớm. Các ngươi mau đi xuống chuẩn bị dự thi đi. Tần lục nói với những người theo sau. Vâng. Đám người lĩnh mệnh rời đi. Lần thi đấu lôi đài này, Thanh Huyền Môn có tổng cộng 10 xuất. Bởi vì tần lục hạn chế đệ tử ký danh không được tham gia, dẫn đến số người báo danh chỉ có mười mấy người cuối cùng sau khi thương định, đã chọn ra 10 người tới dự thi. Thứ tự là luyện khí tiền kỳ, diệp vũ, đậu văn, khang thanh nhiên. Luyện khí trung kỳ, dụ hành, lâm lạc nhi, thi canh. Luyện khí hậu kỳ, phùng khê, tào mạch, miêu thành. Luyện khí viên mãn, ngô chính thiên. Trong 10 người này, phần lớn đều là người trẻ tuổi, chưa đến 30 tuổi, trong đó khang thanh nhiên chỉ mới 5 tuổi, tu vi luyện khí tầng 1, vừa mới nhập môn. Lớn tuổi nhất là Thi Canh, đã 80 tuổi. Chọn như vậy là vì đệ tử ngoại môn của Thanh Huyền môn thực sự quá ít, tu vi luyện khí tiền trung kỳ chỉ có vài người. Đây đã là sự an bài tốt nhất. Đương nhiên, nếu để đệ tử ký danh dự thi, thì có thể lựa chọn tốt hơn. Mười mấy đệ tử ký danh, có thể chọn ra chiến tướng thực lực ở từng tiểu cảnh giới, xác suất thắng cũng sẽ lớn hơn nhiều. Nhưng vì Tần Lục thực sự không muốn để đệ tử ký danh tiếp xúc quá nhiều với công việc trong môn, trải qua một phen cân nhắc, vẫn lựa chọn từ bỏ. Tần trưởng môn, đệ tử trong môn của ngươi đều rất trẻ trung A, xem ra muốn nổi danh trong lần tranh tài này rồi, trưởng môn Diêu Quảng Khiếu của Linh Kiếm môn đột nhiên cười nói. Diêu trưởng môn quá khen. Tần Lục miễn cười, đáp, bất quá đều là những tiểu tử mới ra đời, lần này ta chỉ dẫn bọn hắn ra ngoài mở mang tầm mắt mà thôi có nổi bật hay không, không cần truy cầu. Tần trưởng môn Kim Tốn. Dựa theo chiến lực vượt cấp của Tần trưởng môn mà suy đoán, đệ tử môn hạ cũng nhất định cường hạng a, Tần Lục sờ mũi, bất đắc dĩ cười nói, Diêu trưởng môn đây là nhịnh hót ta rồi, đối với những lời này của Diêu quản khiếu, Tần Lục chỉ có thể bỏ ngoài tai. Dù sao hắn biết rõ, đa số đệ tử trong môn đều có tư chất bình thường, phổ biến là tam linh căn thậm chí tứ linh căn tốc độ tu luyện đều rất bình thường, lại thêm đệ tử thưa thớt, số người có thể chiến đấu vượt cấp càng ít ỏi. Tuy nói trải qua những năm phát triển này, trang bị của chúng đệ tử Thanh Huyền Môn đã thay đổi, bất luận pháp khí, phù lục, hay công pháp, pháp thuật, đều là hàng tinh phẩm. Nhưng năng lực chiến đấu của bọn hắn, cuối cùng vẫn kém một chút, kinh nghiệm đấu pháp không đủ. Nói tóm lại, so với các môn phái khác, Thanh Huyền Môn vẫn còn thiếu nội tình. Ấy! Tần trưởng môn, trong môn của ngươi, tiểu cố trưởng lão không đến à? Ngồi ở giữa, thiệu phong đột nhiên cười tủm tỉm hỏi. Nghe vậy, tần lục bất đắc dĩ cười một tiếng, từ khi hắn không thuyết phục được ngươi tổ chức trúc cơ kỳ tranh tài, hắn liền có chút phiền muộn, nói không thể đánh đỡ là thật không thú vị, hiện tại đang ở lại trong sơn môn. Hại, ta đều nói với hắn, trúc cơ kỳ tranh tài cần cao cấp hơn lôi đài, bây giờ còn đang chuẩn bị, hắn thế nào lại gấp cáp như vậy? Tính tình của hắn chính là như vậy, mong rằng thiệu trưởng môn xin chớ trách tội. a ha ha, ta sao có thể trách tội, nói thật ra, ta vẫn rất thưởng thức hắn. Nói đến đây, tần lục bất đắc dĩ khẽ gật đầu, cố sáng tính cách tuy rằng mười phần lỗ mãng, xúc động, nhưng nói đến cũng là một người sảng khoái, trượng nghĩa, cực kỳ được lòng người. Trong môn bất cứ một người đệ tử nào, đều có thể cùng hắn không cố kỵ gì đùa dẫn chơi đùa trên thân căn bản không có nửa điểm dáng vẻ của tu sĩ Trúc Cơ. Mà lại rời nhà đi ra ngoài, hắn cũng rất dễ dàng cùng người kết giao, thuộc tính, xã ngưu kéo căng. Tựa như ban đầu ở Vạn Bảo Phường, hắn vì phương giao bên vực lẽ phải, bên vực kẻ yếu, từ đó liền làm quen trưởng quỹ nhà hàng mì thịt bò kia. Nghe nói vị trưởng quỹ kia đã thăng đến cảnh giới kim đan, nhưng ngày thường vẫn cùng cố sáng thường xuyên liên hệ, quan hệ mười phần không tệ. Còn có một lần, đám người từng mua ngồi linh chu đến vị thiên giới nửa đường ở trên thuyền cùng mấy công tử ăn chơi lên xung đột người lo toan nhất rực rỡ nhất thiểm điện thức xuất thủ đánh cho đối phương kêu cha gọi mẹ cái này biểu hiện lại để cho hắn cùng tu sĩ kim đan phòng thủ linh chu kết bạn đằng sau giao tình càng là càng ngày càng sâu hắn một người tu sĩ trúc cơ có thể liên tiếp đạt được tu sĩ kim đan tán thành đồng thời cùng thế hệ kết giao dựa vào chính là nhân cách mị lực của hắn loại phóng khoáng khí phép này Là cố sáng đặc hữu, cũng là điều tầng lục vô luận như thế nào đều học không được. Tần lục khi ra ngoài bình thường đều cẩn thận từng ly từng tí, sợ hãi rụt rè, ngẫu nhiên gặp chuyện bất bình cũng chỉ là nhìn về nơi xa, tuyệt sẽ không tùy tiện xuất thủ. Với tác phong làm việc như vậy, muốn thu hoạch được trưởng bối thưởng thức, hoặc là nói, muốn thu hoạch được cơ duyên gì, cơ hồ là không thể nào. Bảo trong môn của ngươi tiểu cố trưởng lão chờ một chút thôi, ta nhìn địch lâm kia, chuẩn bị làm tốt chút cơ kỳ lôi đài rồi. Thiệu Phong vuốt râu cười nói. Nghe nói như thế, một bên dư quảng khiếu vội vàng khuyên nhủ thiệu trưởng môn, ta cho rằng loại tranh tài này không nên tổ chức quá dày đặc, không phải vậy có thể sẽ ảnh hưởng đến nhân khí của phường thị. Đúng. Tần Lục cũng ở một bên nói giúp vào, hoạt động cách xa nhau một đoạn thời gian rồi tổ chức mới tốt, như vậy có thể tiếp tục hấp dẫn tán tu đến đây. Đúng đúng, là đạo lý này, là ta sốt ruột. Thiệu Phong rất nghe khuyên. Vỗ đầu một cái, cười ha hả gật đầu đáp ứng. Ngay tại lúc tần lục muốn hỏi một chút trận pháp sư địch lâm tình huống, đã thấy một bóng người lấy tốc độ cực nhanh phá không mà đến. Bóng người ở giữa không trung phi nhanh xẹt qua, lập tức hấp dẫn phía dưới đông đảo tu sĩ ngẩng đầu quan sát, mà có chút tán tu nhận ra người tới, bắt đầu thấp giọng nghị luận lên. Tại đại điển mở phường, không nhìn ba nhà kim đang môn phái, dám ở không trung bay thẳng qua, trừ nơi đây bá chủ lạc vân tông không còn gì khác. Lại là hắn, nhìn thấy khách đến thăm, trên đài cao, ba người không khỏi liếc nhau, trong mắt đều hiện lên một tia làm khó. Người này có chút khó đối phó A, nhưng bất kể nói thế nào, lạc vân tông tu sĩ kim đang đến đây, hay là để ba người lập tức từ trên ghế đứng lên, bắt đầu nghênh đón. Người tới mặt hắc kim pháp bào, trán nhọn mày trọc, dáng người gầy gò, trên mặt mang theo cây nghiệt, chính là ngũ tùng nhai, gặp qua ngũ trưởng lão. Tần lục ba người cùng nhau chấp tay hành lễ Ha ha Ngũ tùng nhai rơi vào đài cao Đứng chấp tay liếc nhìn một vòng phía dưới liếc nha liếc nhít tu sĩ thản nhiên nói Ba người các ngươi ngược lại là làm được hừng hực khí thế thôi Tràng diện này Kém chút liền vượt qua vân mộng phường của ta Ngũ trưởng lão nói đùa Tiểu môn chợ trời của chúng ta sao so ra Mà vượt được quý phường thị Coi như cho chúng ta 100 năm cũng không có khả năng a. Thiệu phong chính là nhân tinh nịnh nọc nói há mồm liền ra Ngũ tùng nhai nghe vậy, khẽ gật đầu một cái, một bộ rất được lợi. Đi, ta cũng không làm khách ác giọng chủ, các ngươi bắt đầu đi. Hắn đặt mông ngồi tại trên thủ tọa, với sắc mặt lạnh nhạt. Vâng. Ba người lần nữa cùng kêu lên xưng là. Thiệu phong thân hình khẽ động, từ đài cao bay ra, lơ lửng giữa không trung, hắn giọng một cái, lãng thanh quát các vị đạo hữu, canh giờ đã đến, lôi đài thi đấu chính thức bắt đầu, liên quan tới quy tắc trận đấu này. Ta cũng không muốn nói nhiều, chắc hẳn tất cả mọi người đã biết tất, còn xin các vị đạo hữu, xuất ra toàn bộ thực lực của mình, hữu hảo giao lưu luận bàn, thể hiện ra phong thái của chúng ta, những tu sĩ chính đạo, lần này tái sự chi làm tiền, trung, hậu, tổng cộng bốn cái cấp bậc. Phần thưởng cũng không giống nhau, trong đó luyện khí tiền kỳ giải nhất, Vân Thiệu Phong, người khai mạc lôi đài thi đấu, từng giới thiệu sơ lược một chút quá trình tranh tài, thanh âm của hắn rõ ràng, không ngừng nói ra thứ tự tranh tài cùng quà tặng. Mà vì lần này lôi đài thi đấu, ba nhà thế lực của Tần Lục đã dốc hết toàn bộ gia sản cuối cùng của Hoàng Hạc Phường, đặt hàng một nhóm vật phẩm có chút hiếm thấy trên thị trường, để làm quà tặng lần tranh tài này. Bọn hắn chính là muốn mượn cơ hội này, đem danh tiếng Phường Thị khai hỏa. Quả nhiên, đợi cho Thiệu Phong nói đến, chút Cơ Đan, không khí hiện trường lập tức trở nên nhiệt liệt, đám tán tu nhao nhao hô to, trong mắt lóe ra vẻ tham lam. Một chút môn phái đệ tử cũng là mắt lộ ra vẻ kiên định, song quyền nắm chặt, với bộ dáng tình thế bắt buộc. Sau khi tuyên bố thứ tự cùng ban thưởng, Thiệu Phong lại nói vài câu khách sáo, sau đó ngay tại vạn chúng nhìn trừng trừng, bắt đầu bốc thăm rút thăm. Sau khi rút thăm, lập tức giao đấu, Thiệu Phong đem danh sách giao cho một tên lão niên tu sĩ trúc cơ, sau đó liền tuyên bố tỷ thí chính thức bắt đầu. Lão niên tu sĩ trúc cơ bắt đầu ở trên trận kêu tên. Người bị điểm đến danh tự liền muốn lên đài một trận chiến. Tán tu, Mao Túc Đối chiến, Lạc Vân Tông, Mét Bình Đường, trận đầu tỷ thí là một tên tán tu không môn không phái cùng Lạc Vân Tông đệ tử chiến đấu. Một phe là đệ tử tinh anh đỉnh tim môn phái, một phe là tán tu trẻ tuổi không có chút nào danh khí, kết quả chiến đấu đã rõ ràng. Một chút tu sĩ vây xem, lấy cược mà sống, hết sức kích động, vội vàng lôi kéo bên người du đảng tu sĩ sòng bạc, lúc này hạ trọng chú, ý đồ vớt lên một mẻ. Bất quá, ngoài dự liệu của mọi người chính là, chiến đấu ngay từ đầu, người trẻ tuổi tán tu này cũng không có bị miễu sát, ngược lại là cùng Lạc Vân Tông đệ tử đấu một trận cân sức ngang tài. Song Phương, ngươi một kích hỏa cầu, ta một kích thủy tiễn, thỉnh thoảng rút ra mấy tấm phù lục, khắp nơi oanh tạc, đánh cho khó phân thắng bại. Điều này cũng làm cho một chút tu sĩ ác trọng chú Sắc mặt đại biến Cái tráng không ngừng đổ mồ hôi Cuộc tỷ thí này cũng không có tiếp tục bao lâu Sau hơn trăm chiêu Tên tán tu gọi mau tút kia Đúng là một chiêu đánh bại lạc vân tông đệ tử Nổ ra một cái đại lãnh môn Hừ, ngồi tại trên đài cao ngủ tùng nhai Sắc mặt tái nhợt tràn đầy vẻ phẫn nộ Hắn không nghĩ tới trận đầu tỷ thí Đệ tử nhà mình liền thua Đúng là mất mặt đến cực điểm Khi ánh mắt nhìn về phía Thiệu Phong Còn mang không ít quán khí tựa hồ đang oán trách Thiệu Phong rút thăm Để hắn ném đi mặt to này Thiệu Phong tự nhiên cũng phát giác được ánh mắt này Nhưng loại tình huống này hắn cũng chỉ có thể giả ngu Vội vàng truyền âm để người chủ trì bắt đầu trận tiếp theo Trong sân, lão niên trúc cơ chủ trì mười phần thức thời Lập tức tuyên bố trận thứ 2 tỷ thí bắt đầu Thanh huyền môn ngô chính thiên Đối chiến, tán tu bối sách Theo vị tu sĩ trúc cơ lớn tuổi lớn tiếng tuyên bố trận tỷ thí thứ hai chính thức bắt đầu. Mà Tần Lục không ngờ tới môn hạ đệ tử của mình sẽ ra sân trong trận chiến thứ hai này. Ái chà, đây là tranh tài luyện khí viên mãn. Nhanh vậy sao? Ôi, mau mau đặt cược thanh huyền môn thắng. Ta nhớ trưởng môn nhà hắn đánh nhau rất mãnh liệt. Đệ tử nhà hắn cũng nhất định cường hãn. Mau mua mau mua, đúng đúng. Ta cũng muốn đặt cược. Tới. A. Tên tiểu tử này dáng dấp cực kỳ anh tuấn a, ân. Thật đúng là, Ngô Chính Thiên mười phần phiêu dật rơi xuống trên đài, một bộ pháp bào màu lam nhạt theo gió nhẹ nhàng phi động, tay cầm một thanh trường kiếm nhất giai thượng phẩm, chỉ là tùy tiện đứng như vậy, liền có một cổ phong thần khí độ vạn người không được một sôi nổi mà ra, thấy không ít người dưới đài cũng nhịn không được tán thưởng một tiếng, thật là một nam tử tuấn tú, Ngô Chính Thiên vừa mới lên đài lập tức hấp dẫn ánh mắt của tất cả tu sĩ, càng có chút nữ tu không để ý tư thái của bản thân, liều mạng giơ cánh tay hô to, ngôn ngữ lớn mật của bọn họ làm Ngô Chính Thiên có chút ngượng ngùng. Mà ở phía xa một khách sạn khác trên lầu cao, bên cửa sổ có không ít tu sĩ đang quan chiến, trong đó có một thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa cao cũng đang nhìn chằm chằm Ngô Chính Thiên, trong mắt còn có chút hào quang dị dạng chảy ra. Tần trưởng môn. Đệ tử này của ngươi ngược lại là tuấn tú lịch sự ha, trên đài cao, thiệu phong vuốt râu vui tươi hớn hở nói. Không tệ không tệ, Dư quản Khiếu cũng cười nói. Đệ tử này nhìn không đến 30 tuổi, tuổi này đã là luyện khí viên mãn, chút cơ cũng chỉ là vấn đề thời gian, quả nhiên là tiền đồ vô lượng A, ấy đúng rồi tần trưởng môn, đệ tử này của ngươi đã cưới vợ chưa? Cái này, tần lục nao nao, sau đó cười lắc đầu, mở miệng nói ra, đệ tử này của ta đến nay vẫn chưa thành thân, trước mắt là một thân một mình. Dư Quảng Kiếu nghe vậy, trong mắt tinh quan lế lên, vội vàng nói Vậy thì tốt ca, trong môn ta có một nữ đệ tử, dáng dấp đó là một cái khục Dư Quảng Kiếu còn chưa nói xong, ngũ tùng nhai ho kha một tiếng liền ngắt lời hắn Tiếng ho kha này làm Dư Quảng Kiếu lập tức ngậm miệng lại, quay đầu nhìn về phía ngũ tùng nhai Các ngươi đi theo ta Ngũ tùng nhai đứng dậy bay lên, để lại một câu nói, đúng là bay về phía bên ngoài phường thị Một màn này càng làm cho tần lục ba người không hiểu ra sao. Nhưng nghe được Ngũ Tùng Nhai nói, bọn hắn cũng không lo được tỉ thí phía dưới, liền vội vàng đứng lên theo cùng nhau bay ra phường thị. Tu sĩ Kim đang tốc độ nhanh chóng biết bao, không đến một chén trà công phu, bốn người liền rời xa Hoàng Hạc Phường, đi vào trên một ngọn núi. Chỉ thấy Ngũ Tùng Nhai vừa tới đỉnh núi, lập tức vung tay lên, kích phát ra một cái cách âm khí thuẫn, bao phủ ba người. Cái này, ba người nguyên bản trên mặt nghi hoặc thần sắc, lập tức sắc mặt siết chặt. Ngay cả ngũ tùng nhai đều cẩn thận cẩn thận như vậy, đi vào đỉnh núi nói chuyện còn cần cách âm kết giới đề phòng có người nghe trộm việc này sợ là không đơn giản như vậy. Ngũ trưởng lão ngươi đây là? Thiệu Phong thấp giọng hỏi ngũ tùng nhai chấp tay đứng thẳng, đứng tại trước mặt ba người, thản nhiên nói hôm nay gặp nhau ở đây, trong lòng ta có một chuyện, đúng là không biết có nên nói hay không a. tần lục ba người liếc mắt nhìn nhau Đều là độc hiểu trong mắt đối phương ý tứ Thiệu Phong ôm quyền nói Mũ trưởng lão không cần thách khí Sự tình của ngươi chính là sự tình của chúng ta Có gì cần chúng ta hỗ trợ Cứ mở miệng Nếu như chúng ta có thể giúp một tay Chắc chắn sông pha khói lửa Không chối từ Ngũ tùng nhai đối với trả lời của Thiệu Phong Rất là hài lòng Hắn nhẹ gật đầu Sau đó xoay người Đi đến bên vách núi Nhìn về phương xa biển mây Trầm giọng nói Việc này can hệ trọng đại lợi ích cho dù là ta, cũng muốn thận trọng xử lý bất quá đối với các ngươi mà nói lại là một hồi cơ duyên lớn lao nghe nói như thế tần lục trong lòng hơi hồi hộp một chút nếu là cơ duyên, vậy liền có nghĩa sẽ có phong hiểm, việc này ngay cả Ngũ tùng nhai đều cảm thấy có phong hiểm vậy thì, Ngũ tùng nhai vẫn còn tiếp tục nói việc này phải nói từ lúc ta đến hoàng Hạc phường của các ngươi lần này cũng là ngày hôm qua ta đang phi hành trên đường Trong lúc vô tình phát giác được trong một chỗ sơn cốc, tản mát ra một cổ linh lực ba động, điều này khiến cho ta chú ý, thế là ta liền bay lượng mà đi, tìm tòi hư thực. Đợi ta đến gần mới phát hiện, sơn cốc này lại có không ít tu sĩ đang bận rộn, nhìn kỹ, có thể phát hiện bọn hắn tất cả đều bận rộn bố trí ẩn tàng linh lực phát trận, mà ở phía dưới sơn động, còn có từng đợt quang mang màu bạc lấp lóe, hắc hắc, các ngươi nói, nơi này sẽ là gì chứ? Ngũ Tùng nhai nói. Làm trong lòng tầng lục ba người lập tức toát ra một đáp án Ẩn nấp sơn cốc Bố trí ẩn linh trận pháp Quang mang màu bạc lấp lué Tất cả điều này đều cho thấy Nơi này là mỏ linh thạch Linh quán Chính là nơi sản xuất linh thạch Nếu là có được một tòa Vậy chính là có nước cờ vô số linh thạch Tương đương với tìm tới một cái kim khố Tùy tiện chuyển lấy Là một loại tài nguyên trân quý nhất trong tu chân giới Ngũ trưởng lão Sơn cốc này Thế nhưng là linh quán Tiểu Phong thò người ra nhỏ giọng hỏi Chính là Ngũ Tùng Nhai bỗng nhiên xoay người lại Nhìn chầm chầm ba người Trầm giọng nói Nơi đây chính là một cái linh quán vừa mới phát hiện Lời này vừa nói ra Ba người ở đây đều là sắc mặt khác nhau Trong đó Thiệu Phong cùng Diêu Quảng Kiếu Đều là một mặt vừa mừng vừa sợ Mưu đồ trong mắt không cần nói cũng biết Mà Tần lục Trên mặt lại là hiện ra một tia lo lắng Thiệu Phong bước nhanh về phía trước chắp tay thăm dò tính hỏi, vậy ngũ trưởng lão có ý tứ là, có ý tứ gì? Ngũ Tùng Nhai cười lạnh một tiếng, sau đó vung tay lên, lẽ thẳng khí hùng quát to, còn phải nói gì nữa sao? Đương nhiên là đoạt mẹ nó, nghe được câu này, Tần Lục lập tức nói thầm một tiếng quả là thế. Dựa theo tính cách tham lam của ngũ Tùng Nhai, gặp được loại tài nguyên quý giá này, khẳng định sẽ xuất thủ cướp đoạt. Mà một khi xảy ra chiến đấu, liền mang ý nghĩa sẽ có tranh đấu liều mạng đây là điều tần lục không muốn nhìn thấy cũng không nguyện ý mạo hiểm như vậy Diêu Quản khiếu hỏi ngũ trưởng lão không biết môn phái nào phát hiện ra cái linh quán này ngũ tùng nhai thản nhiên nói ta thấy rất rõ ràng ngày đó linh quán những người kia đều là người của vạn trưởng môn thủ pháp của bọn hắn không quá chuyên nghiệp bố trí trận pháp thế mà còn có thể tiết ra linh khí làm lão phu phát hiện ra nơi đây vạn trưởng môn Trong đầu tầng lục lập tức hiện ra tin tức của môn phái này. Đây là một cái kim đan môn phái, vị trí cụ thể tại hướng Đông Bắc Hoàng Hạc Phường, cách xa nhau ước chừng 4.000 dặm. Nhưng mà, vạn Trưởng môn mặc dù chỉ là kim đan môn phái, nhưng thực lực trong môn phái lại là cực kỳ cường hẳn, bởi vì trong sơn môn này, tổng cộng có 5 tu sĩ kim đan, trong đó tu vi trưởng môn càng là cao tới kim đan hậu kỳ. Trong thế lực kim đan, tuyệt đối được cho số một số hai tồn tại là môn phái cường đại nổi tiếng xa gần khu vực này, mà quan trọng nhất chính là, hắn là môn phái phụ thuộc của xích hỏa môn, vạn trượng môn. Đây không phải là, xích hỏa môn, nghe được cái tên này, thiệu phong biến sắc, hắn biết rõ thế lực lớn phía sau này bao nhiêu. Diêu quản khiếu nguyên bản vẻ mặt kích động cũng lập tức trở nên khó xử, lẩm bẩm nói, ngũ trưởng lão, đây chính là vạn trượng môn A, trong môn hắn chừng năm cái kim đan, hơn nữa còn lưng tựa xích hỏa môn. Chúng ta nếu là đoạt linh quán của bọn hắn, có thể hay không gây nên Lạc Vân Tông cùng xích hỏa môn khai chiến A, A. Ngươi cũng quá để mắt các ngươi đi, ngũ tùng nhai kinh thường cười lạnh một tiếng, châm chọc nói, bất quá chỉ là mấy cái kim đang môn phái tranh đấu, như thế nào gây nên hai chúng ta nguyên anh đại minh chiến đấu, đây đều là cạnh tranh tài nguyên bình thường, không có gì đáng nói. Chỉ cần chúng ta đoạt linh quán, sau đó giữ vững. Bọn hắn liền không có cách nào với chúng ta, vậy chúng ta cũng không phải đối thủ của vạn trưởng môn kia. a Tần lục vội vàng nói, bọn hắn một môn ngũ kim đan, thực lực cường hãn chúng ta tùy tiện xuất thủ, sợ là sẽ phải đưa tới sự cố, không cần lo lắng. Việc này ta đã dò xét qua, bọn hắn chỉ có một tên tu sĩ kim đan tại đó đóng giữ, chúng ta tìm tòi đi qua, tất nhiên có thể đánh hắn một trở tay không kịp. Dành lại linh quán, sau đó lại bố trí xuống phòng ngự trận pháp, Vơ vết linh thạch không còn gì, sau đó tiến hành rời xa, việc này chắc chắn vạn vô nhất thất, có thể, Tần Lục còn muốn nói chuyện. Cái kia linh quán số lượng chúng ta phân chia như thế nào? Âm thanh Thiệu Phong bỗng nhiên xuất hiện. Tần Lục có chút kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía Thiệu Phong, Thiệu trưởng môn, ngươi cái này, Hảo Tiểu Tử. Có dũng khí, ngũ tùng nhai cười lớn một tiếng, tự hồ rất sảng khoái, sau đó hắn duỗi ra bốn ngón tay sắc mặt trở nên lạnh lùng nói, cái này linh quán ta chỉ cầm 4 thành, còn lại do các ngươi tùy tiện phân, một cái linh quán tối thiểu có 500. 000 linh thạch, có thể có 6 thành, cái kia thấp nhất thấp nhất đều có 300. 000 linh thạch, thiệu phong tính toán rõ ràng lợi ích trong đó, trên mặt trong nháy mắt trở nên kiên quyết, đột nhiên quay đầu nhìn về phía tần lục cùng diêu quảng khiếu, kích động nói, hai vị trưởng môn, chúng ta cùng một chỗ, làm một phiếu đi. 300 000 linh thạch, dư quản khiếu cúi đầu lẩm bẩm. Những linh thạch này, coi như bọn hắn chia đều, một người đều có 100. 000 linh thạch, tương đương với kiến thiết vườn thị tốn 200. 000 linh thạch, lập tức có thể trở về hơn một nửa vốn. Điều này rất khó không khiến người ta động tâm. Nhưng mà đây còn là kết quả xấu nhất, 500. 000 linh thạch khoáng mạch, chỉ có thể coi là cấp thấp nhất khoáng mạch. Nếu là gặp được linh quán bình thường, có lẽ có thể có 800. không linh thạch, đúng là một bút linh thạch thu nhập không sai, sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên. Việc này ta làm, Diêu Quảng Khiếu suy nghĩ một lát sau, ngẩng đầu một mặt trịnh trọng đáp ứng, một bộ vì linh thạch không từ thủ đoạn bộ dáng Mà nghe được Diêu Quảng Khiếu tuyên ngôn, ba người ở đây đều đem ánh mắt nhìn về phía tầng lục sắc mặt âm tình bất định. Nhìn qua ánh mắt ba người, Trong lòng tần lục tự nhanh quay ngược trở lại, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng, đã như vậy, tính ta một người, tốt. Ta quả nhiên không nhìn lầm các ngươi. Cũng là vì linh thạch dám mạo hiểm nhân vật. Cùng lão phu là một loại người. Ha ha ha. ngũ tùng nhai vỗ tay tán thưởng, một mặt hưng phấn. Mà nghe nói như thế, tần lục mặt ngoài cười phụ họa, nhưng trong lòng thì âm thầm kêu khổ. Hắn hiện tại thuộc về bất đắc dĩ, không làm không được, việc này cực kỳ bí mật, không có khả năng tiết ra ngoài nửa điểm tin tức, giờ phút này nếu để hắn nghe được, đồng thời hai người khác đều là đáp ứng tình huống dưới, hắn tuyệt đối không thể cự tuyệt, nếu không khó đảm bảo sẽ không phát sinh một chút sự tình giết người diệt khẩu. Mà lại lấy bối cảnh của ngũ tùng nhai, nếu là cự tuyệt, dựa theo tính tình kia của hắn, tất sẽ đối với thanh huyền môn làm khó dễ trong cửa hàng ở phường thị, phiền phức không ngừng về sau. Thanh Huyền môn là một cái môn phái kiếm ăn tại dưới cờ phạm Vi Lạc Vân Tông, tất nhiên phải thuận theo Lạc Vân Tông mới có thể sống được càng thêm thoải mái. Vô luận lý lẽ hay tình cảm, tầng lục đều cần đáp ứng. Ngũ trưởng lão, vậy chuyện này chúng ta đến tinh tế suy tính, tin tức không thể rò rỉ ra mới được a. Thiệu Phong nhỏ giọng đề nghị. Ngũ Tùng Nhai gật đầu nói, đây là đương nhiên. đến, chúng ta nói chuyện lần này kế hoạch tác chiến, bốn người bắt đầu ở đỉnh núi thương nghị chiếm trước Linh Quán phương án cụ thể thẳng đến trời chiều rơi xuống Màn đêm buông xuống Bốn người mới quyết định tốt tất cả công việc Sau đó bọn hắn cùng nhau trở về Hoàng Hạc Phường Chờ trở lại phường thị Tỉ thí trên lôi đài vẫn còn tiếp tục Bất quá nhìn bộ dáng Tự hồ đã đến thời khắc mấu chốt Tần Lục phi thân đi vào khu chuẩn bị chiến đấu Tìm được 10 tên đệ tử của Thanh Huyền Môn nhà mình Sau một phen nghe ngóng Tần Lục biết kết quả tranh tài của bọn hắn Trong 10 tên đệ tử dự thi hiện tại chỉ có ba tên đệ tử còn chưa bị đào thải ba người theo thứ tự là luyện khí trung kỳ dụ hành luyện khí hậu kỳ tào mạch luyện khí viên mãn ngô chính thiên mà luyện khí tiền kỳ diệp vũ đậu văn khang khanh nhiên ba người đã là toàn quân bị diệt đối với điểm này tần lục cũng chẳng suy nghĩ gì nữa dù sao diệp vũ cùng đậu văn đều là ngũ linh căn năng lực chiến đấu vốn cũng không rõ ràng lại thêm gần đây đổi công pháp tu tập không quá quen thuộc nguyên nhân, làm sức chiến đấu của bọn hắn so trước đó còn yếu hơn một chút. Về phần khang khanh nhiên càng không cần phải nói, tiểu ni tử không đến 6 tuổi, lần này đi ra chỉ là gặp từng trải mà thôi, tu vi luyện khí một tầng đừng nghĩ đánh bại người nào. Mà luyện khí trung kỳ lâm lạc nhi, thi canh hai người cũng là như thế, một cái trầm mê đồ ăn chi đạo, một cái nghiên cứu đồng ruộng chi đạo, lúc đầu đều không am hiểu chiến đấu, thất bại cũng là chuyện đương nhiên. Mà cùng một cảnh giới dụ hành thì lại khác biệt Hắn nguyên bản thiên phú liền không kém Thuộc về, kim hỏa, chân linh căn, Tốc độ tu luyện so những người khác nhanh hơn rất nhiều Lúc trước liền đạt đến tu vi luyện khí 6 tầng đỉnh phong Chỉ kém một bước, liền có thể đột phá Nhưng từ khi trong môn có Thanh huyền quyết Hắn đúng là cố nén đột phá xuất động Ngược lại quay đầu tu luyện Thanh huyền quyết Vì chính là củng cố căn cơ của mình Hiện tại hắn luyện khí 6 tầng cơ sở cực kỳ vững chắc, thuộc về đỉnh phong trong đỉnh phong, lại phối hợp thêm pháp khí phụ lục không tầm thường, tại tiểu cảnh giới luyện khí trung kỳ này, sợ là đã khó tìm địch thủ. Lần này lôi đài thi đấu, liên tiếp thắng lợi cũng là tất nhiên. Về phần luyện khí hậu kỳ Phùng Khê, Miêu lão tam cùng Tào Mặc ba người. Bởi vì Phùng Khê chỉ có luyện khí tầng 7, hiệp một liền gặp được một tu sĩ luyện khí chín tầng của môn phái, đối đầu mấy chiêu Không thể tránh khỏi liền bị thua xuống tới Mà miêu Lão Tam Thì càng xui xẻo Trực tiếp gặp được đệ tử tinh anh của Lạc Vân Tông Chỉ là 10 cái đối mặt Liền thua trận Không hề có lực hoàng thủ Chỉ có tào mặt Lợi dụng bản thân mang theo không ít phù lục Đúng là đánh bại nhiều tên tu sĩ Vượt qua có thể thu hoạch được thứ tự phần thưởng Mà lần này lôi đài thi đấu Giúp Thanh Huyền môn nổi danh lớn Chỉ có một người Chính là luyện khí viên mãn ngô chính thiên Ngô Chính Thiên từ nhỏ chính là làn da trắng nõn, ngũ quan đoan chính tuấn lãng, từ đó đạt được một cái ngoại hiệu, tiểu bạch, những năm này sau khi lớn lên, liền trở nên càng thêm mắt ngọc mày ngài, khí vũ hiên ngang. Tu vi luyện khí viên mãn, lần đầu lên đài liền hấp dẫn không thiếu nữ tu chú ý, nhao nhao hỏi thăm hắn tình huống hôn phối. Đồng thời tại lúc Ngô Chính Thiên leo lên lôi đài, càng là mở miệng đùa giỡn treo chọc, làm cho người mở rộng tầm mắt. Đối với phương trình độ nóng bỏng của nữ tu thế giới này, tần lục sớm có lĩnh giáo. Bất quá khi hắn nhìn thấy một tên thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa cao ngồi ở nơi hẻo lánh, hay là lúc này cứ thế tại nguyên chỗ, có chút không rõ ràng cho lắm. Địch lâm, ngươi làm sao tại cái này, địch lâm nhe răng trợn mắt lộ ra một nụ cười, hoàn toàn không sợ người lạ. Tần lục hồ nghi nhìn nàng một chút, lại nhìn ngô chính thiên đứng ở một bên mặt mày lúng túng, trong lòng trong nháy mắt hiểu rõ. Cái này, Địch Lâm không phải là coi trọng Tiểu Bạch rồi chứ, ân. Nếu là, trong lòng Tần Lục đột nhiên vui mừng, một ý niệm xuất hiện trong đầu hắn rồi nhanh chóng mọc rễ nảy mầm. Nếu như Tiểu Bạch cùng Địch Lâm tình đầu ý hợp, cùng nhau về sơn môn định cư sinh hoạt, đây chẳng phải là nói, thanh huyền môn sẽ có thêm một vị tu sĩ trúc cơ kỳ viên mãn, đồng thời tên tu sĩ này còn là một trận pháp sư đỉnh cấp, vừa nghĩ đến đây, trong lòng Tần Lục không khỏi có chút chờ mong. Lúc này mỉm cười với địch lâm, vẻ mặt ôn hòa nói, địch tiểu hữu, ta nghe nói trong khoảng thời gian này ngươi vẫn luôn trù bị lôi đài trúc cơ kỳ, không biết tiến triển thế nào, cũng không tệ lắm. Địch lâm cười một tiếng sáng lạng, mặc dù có chút khó khăn, bất quá ta đã hoàn thành được 7-8 phần, chỉ có mấy cái trận pháp cỡ nhỏ còn cần điều chỉnh một phen, đến lúc đó Kim đang tiền bối nhớ tới hỗ trợ A, đây là khẳng định, yên tâm, yên tâm. Tần lục cười đáp ứng. Một cái lôi đài có thể làm cho tu sĩ trúc cơ giao thủ, chẳng những sân bãi cần cực lớn, còn phải có đủ lực phòng ngự, mới có thể ngăn cản được công kích của tu sĩ trúc cơ. Quan trọng nhất chính là, cần có chức năng tự động phân biệt trí mạng chi kích, tránh cho phát sinh sự kiện tử vong trong quá trình tỉ thí trên lôi đài. Đương nhiên, loại trận pháp này, chỉ có một mình địch lâm cảnh giới trúc cơ không cách nào bố trí, nhất định phải có tu sĩ kim đang hỗ trợ. Tuy rằng Tần Lục không hiểu trận pháp, nhưng đối với mấy cái thường thức này coi như tương đối rõ ràng. Đại Thúc, Ninh Ngưng lần này không có cùng các ngươi cùng đi sao? Địch Lâm Hiếu Kỳ hỏi. Không có, lúc trước ngươi chỉ đạo nàng bố trí pháp trận, để nàng được ít lợi không nhỏ, lần tỷ thí này, nàng cũng không báo danh tham gia, hiện tại đang ở trên núi bế quan học tập. Tần Lục trả lời. Lúc trước khi Phân chia chấp sự trong môn, Tần Lục đem Ninh Ngưng chia làm hoàng hạt phường cai quản chấp sự, phụ trách quản lý hết thảy công việc kiến thiết phường thị. Dù sao Ninh Ngưng vốn là trận pháp sư, có thể trợ giúp trong quá trình kiến thiết phường thị. Mà một nguyên nhân khác, chính là Tần Lục muốn cho Ninh Ngưng cùng Địch Lâm tiếp xúc nhiều hơn, từ đó có thể tăng lên lý giải về trận pháp của bản thân. Bây giờ xem ra, hiệu quả rất rõ rệt, thiên phú, ngôn hành cử chỉ của Ninh Ngưng rất hợp tâm ý của Địch Lâm. Hai người trải qua khoảng thời gian tiếp xúc này, đúng là đã kết xuống một mối quan hệ không cạn. Thì ra là thế, vậy đáng tiếc, ta còn muốn cùng nàng nói chuyện về pháp trận, địch lâm hơi có vẻ bất đắc dĩ nói. Nghe vậy, tần lục liếc một cái ngô chính thiên đang ngồi ở nơi hẻo lánh, không khỏi khẽ cười một tiếng, sẽ có cơ hội theo thời gian không ngừng trôi qua, lôi đài tỷ thí của phường thị cuối cùng đã kết thúc viên mãn. Ba người thanh huyền môn cuối cùng đều xông vào thập cường, có thể thu hoạch được phần thưởng. Trong đó Tào Mặt lấy được hạng năm luyện khí hậu kỳ, mặc dù chỉ là hạng năm nhưng bởi vì hắn có rất nhiều phù lục phòng ngự, cho nên nhiều vòng đấu như vậy trôi qua đúng là lông tóc không thương, thấy một đám tu sĩ quan chiến trợn mắt há mồm. Mà Ngô Chính Thiên thì lấy được thành tích tốt thứ hai của người luyện khí cảnh giới viên mãn, nguyên bản hắn cũng có năng lực trùng kích hạng nhất, nhưng trong trận chiến cuối cùng, hắn đã thua một thiếu niên tên là Minh Cửu của Lạc Vân Tông. Minh Cửu này thực lực cường đại, thủ đoạn rất nhiều cũng là đầu danh cuối cùng trong đám người cảnh giới viên mãn. Đồng thời thiếu niên này rất được Mũ Tùng Nhai yêu thích, nhìn thấy Minh Cửu lấy được đầu danh, Mũ Tùng Nhai ở trên đài cao trực tiếp vỗ tay cười ha hả, dẫn tới một đám tu sĩ ném tới vẻ kinh ngạc. Bất quá làm cho tầng lục kinh ngạc nhất là dụ hành luyện khí trung kỳ, hắn một đường vượt qua quan trảm tướng, dễ dàng lấy được hạng nhất luyện khí trung kỳ, trực tiếp cầm tới phần thưởng phong phú nhất, đồng thời khiến người ta dở khóc dở cười chính là. Một số nữ tu nhìn thấy dụ hành lấy được hạng nhất Lại bắt đầu hỏi thăm tình huống hôn phối của dụ hành Tự hồ có chút động tâm Trên thực tế Tướng mạo của dụ hành coi như không tệ Lại thêm lúc trước là hoàng tộc Phàm gian, Trên thân vốn tự có một loại khí chất đặc biệt Đồng thời từ khi tu luyện Hắn vẫn đi theo tầng môn hoặc là ở tại thanh huyền môn loại đại thế lực này Cho nên quý khí trên người muốn so với một chút tán tu thì mạnh hơn rất nhiều Lần đầu lộ diện này Khóe mắt mang theo bộ dáng ngạo ý đưa tới sự chú ý của không ít tu sĩ, thanh danh dần hiển lộ. Tranh tài kết thúc, nghi thức trao giải phiền phức lại tốn một canh giờ, để cho từng tu sĩ nhận lấy phần thưởng của riêng mình. Nhiều cửa hàng bỏ trống ở Hoàng Hạc Phường, đều dựa theo quy tắc tranh tài phân cho một chút tán tu có thực lực cường hẳn, dùng để mở cửa hàng, hấp dẫn nhân khí. Một trận tỷ thí lớn cứ như vậy hạ màn kết thúc. Sau khi kết thúc cuộc thi, Tần lục chào hỏi ngũ tùng nhai, liền mang theo 10 tên đệ tử nhà mình trở về Sơn Môn. Mà địch lâm, tên thiếu nữ có tư thế hiên ngang kia, lấy cớ muốn mau chóng đến xem ninh ngưng, đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ đồng hành. Tâm tư của địch lâm, tần lục hiểu rất rõ ràng. Nhưng hắn bây giờ lại không có tâm tình mở miệng treo chọc, mà là trong lòng vẫn luôn suy nghĩ một sự kiện. Trận chiến chiếm linh khoảng 3 ngày sau, rốt cuộc nên mang ai cùng nhau tiến đến. Hôm nay bốn tên kim đang bọn hắn ở trên đỉnh núi trao đổi hồi lâu, cuối cùng quyết định sau ba ngày, tụ tập nhân mã đi đánh lén mỏ mới của vạn trượng môn. Kế hoạch tác chiến rất đơn giản, chủ yếu là một người tiến đánh một phương hướng, tiêu diệt toàn bộ tu sĩ bên trong, từ đó đoạt lấy linh khoáng. Mà để phòng ngừa có tu sĩ đục nước béo cò, thừa cơ đào tẩu, bọn hắn còn cần tìm một nhóm người đáng tin cậy, cộng đồng động thủ. Sau ba ngày, mọi người tập hợp ở trên đỉnh núi bốn vị trúc cơ trưởng lão tất nhiên phải đi ba người sau đó lưu lại một người đóng giữ sơn môn vậy thì để tiểu nguyệt lưu lại đi còn lại chính là chọn lựa tu sĩ luyện khí kỳ tần lục suy nghĩ loại đấu tranh này tất nhiên cần không ít tu sĩ cấp thấp dù sao coi như tu sĩ kim đang mạnh mẽ một khi đánh nhau cũng không thể chiếu cố được nhiều người như vậy cực kỳ dễ dàng bị một chút địch nhân vụn trộn chạy đi để phòng ngừa loại chuyện này phát sinh tu sĩ cấp thấp liền cần bố trí trùng điệp vòng vây có tác dụng vây khốn địch nhân Ngũ Tùng nhai nói muốn mang theo 20 người, nhưng trong số đệ tử hạch tâm trong môn miễn cưỡng cũng chỉ có hơn 20 người, Tu Vi đạt tới luyện khí hậu kỳ, chỉ có, có 12 người. Căn bản không đủ, ân, hay là tìm chút đệ tử ký danh, Tần Lục không khỏi lâm vào trầm tư, nhưng nghĩ lại, hắn vẫn lắc đầu một cái, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Vẫn là thôi đi, đối với mấy đệ tử ký danh nhập môn không lâu, nền tảng không rõ này. Hắn từ đầu tới cuối vẫn duy trì độ cao cảnh giác, sợ bọn họ sẽ xuất hiện sai lầm gì, từ đó thất bại trong gan tất. Cứ như vậy, trong lúc Tần lục trầm tư, một đoàn người thừa dịp bóng đêm trở lại sơn môn. Tiểu bạch, ngươi mang địch tiền bối đến tế Nhật Phong ở lại. Tần lục an bài một tiếng. Vâng. Ngô chính thiên nghiêm mặt chấp tay trả lời. Mà địch lâm nghe nói như thế, trên mặt vui vẻ, nhớ mày với Tần lục. Giống như đang khích lệ sự sắp xếp của hắn. Khục. Tần lục ho khang hai tiếng, giả bộ như không biết gì. Sau đó hắn khuyến khích mọi người vài câu, rồi để mỗi người bọn họ rời đi. Mà hắn, quay người bay về phía Thanh Vân Đại Điện. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.